chương ba trăm năm mươi mốt bại lộ diêm hy cùng liều y y y đã sớm đổi tới vốn nghe quý mặc nôn trong lời nói xem trọng thời chi hành cùng thời chi khoảnh hai cái hải tử nhưng bọn hắn trong khoảng thời gian này tiến bộ nhiều lắm cho nên ở diêm hy đợi nhân sơ sẩy là lúc hai tiểu liên thủ chạy xuất ra diêm hy cùng liều y y y tự nhiên là truy khả bọn họ không biết hai tiểu đi phương hướng nào cho nên tiêu phí chút thời gian mới đưa nhân tìm được đội trưởng diêm hy đã đến trực tiếp hóa giải yến dương đối hai cái hải tử công kích liều y y y nắm bọn họ thủ ẩn thân đến mười thước ngoại đứng định thân thể sau oán hận nhìn về phía cầm kiếm nhân yến dương ngươi thực ti bị thế nhưng sung đứa nhỏ công kích quả thực không phẩm yến dương nhìn đến liều y y y hô hấp cứng lại là ngươi liều y y y y ngươi không chết xem liều y y y mặt mày có thể nhìn đến này một đường đến dương liếu một chút bộ dáng lại nhìn nàng cùng diêm hy cùng nhau đến còn có cái gì không rõ l i ề u y lưu y l ì c ư ờ i không sai là ta yến dương ngươi nói ngươi thế nào liên như vậy x u ẩ n liên ta liều y lưu y lìa đều nhận không ra nhìn đến yến dương như vậy bộ dáng liều y lưu y lìa liền k h ô n g chế không được chính mình muốn nói thứ lời của nàng còn miệng không chừng mực đem ca ca cũng nói ra không chỉ là ta còn có ta ca ca liều thịnh an cũng không chết yến dương thế nào xem kẻ thù ở mí mắt dưới sống được tốt đẹp trong lòng khó chịu sao diêm hy không nói gì nhìn về phía liêu y y y đứa nhỏ này kiếm quản giáo nhưng lại cái gì đều khoan khoái lô nói ra không biết đây là liều y y y vận mệnh hoặc là nói là nữ trên đường lớn tất yếu tiêu diệt nữ phụ cho dù liều y y y ở bọn họ những người đó trước mặt vô cùng bình thường khả gặp được trước nhân vật chính vẫn là hội dựa theo nàng đặt ra tranh chua tâm cơ t â m trầm đến đây là thiên đạo đây là không thể trái nghịch vận mệnh liệu y y y thượng không biết được trong đó lợi hại nếu thời khinh khinh còn t ỉ n h tất nhiên hội ngăn trở nàng nhất thời miệng phun vì nhanh liệu y y y liễu thịnh an yến dương nghiến răng nghiến lợi hận ánh mắt đỏ bừng kia trong căn cứ nàng ngày đêm muốn quên mất chi nhớ toàn bộ mạnh xuất hiện nhất là ai trần tre trở nàng đã chết một lần hình ảnh thu nàng tâm đều đau các ngươi đáng chết tất cả đều đều đáng chết y ế n dương lâm vào cuồng bạo trạng thái yến thần căn cứ liệu y thì y y cùng tên liêu thị n h an tìm được kia một đoạn trí nhớ hắn đứng lại bảng quan góc độ thấy rõ trong đó công việc đều là cái kia dị giới nhân d ở cho quỷ khả vô luận như thế nào liệu y thì y y y cùng liêu thị n h an bị thương yến dương hắn liền sẽ không bỏ qua bọn họ song phương kiếm dương nỏ trương ngay tại bọn họ muốn run run đứng lên khi một khác đội nhân đi lại thả nhân sổ không ít thực lực xuất chúng yến thần không biết bọn họ những người đó thấy bọn họ đối quý mặc nồn u kia phương nhân thân cận liền cảm thấy bọn họ là một người nhi vì thế đánh c h o n g và n g n đến dương ôm lấy nàng rất nhiều đi đến kia cụ ám hệ tang thi thi thể trước mặt nhắc tới kia thi thể xa độn mà đi tôi đi như thế nào liều y ư ý nghề mê mang diêm hy vài bước đi qua cho nàng vài cái vị lê xuân không ngu ân liều y ư ý, thì ý thì phục hồi tinh thần lại nhớ tới chính mình nói gì đó vội vàng che miệng đáng thương hề hề nhìn về phía diêm hy ta ta tất cả đều nói tại sao có thể như vậy nàng rõ ràng hẳn là tàng hảo cọt x ệ à, thế nào liền nhịn không được nói ra đâu nói chính mình còn chưa tính liên ca ca cọt x ệ đều tuân ra đến giờ khắc này liêu y y y quả thực muốn chết một cái tắt chụp t ử chính mình cũng không đủ liêu y y y sinh không thể luyến biểu cảm lấy lòng diêm hy hắn thân thủ nhu loạn liêu y y y tóc về sau làm việc qua qua đầu vóc liệu y càng thêm sinh không thể luyến ta định thông minh chính là gặp được k i ế n dương chỉ số thông minh hội giảm xuống ta cũng không có biện pháp ô ô học blp i lì đ ó i ổ